Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 6 Chương 51 Tay trong tay 2 Thất bại, quá mức thất bại, thì ra kiếp trước mình thất bại như thế. Cô nàng này luôn cư xử thân thiện lịch sự, không ngờ kết quả dán lên mặt họ hai chữ đặc sắc như vậy rồi. Nếu không phải vì làm báo tường dẫn tới loạt chuyện tình cờ sau đó giúp hai bên càng lúc càng thân thiết e là y và Du Hiểu tới giờ vẫn không hề biết ấn tượng đầu tiên của hai đứa trong lòng người ta tệ như vậy Trình nhiên chưa cam tâm sắn tay áo lên quyết kéo người khác chết chùm nào nào nào, chúng ta chơi trò nói thật nói xem ấn tượng của bạn với người khác thế nào Khương Hồng thực hơi ngần ngừ nói thật thế nào là không được nói dối chứ còn sao nữa Ừ, nhưng mà thế thì không hay đâu Biết ngay mà, cô nàng này nghĩ về người khác không hay ho gì đâu, trình nhiên càng muốn chơi. Cười vô hại dụ dỗ trẻ nhỏ, chỉ hai đứa mình thôi, đảm bảo không nói cho ai biết hết, đây là bí mật của chúng ta. Được. Khương Hồng Thược vừa thấy nói xấu người khác sau lưng là không đúng, nhưng lại có chút chút gì đó kích thích muốn nói ra, trình nhiên hỏi trước, ấn tượng với Liễu Anh thế nào. Rất tốt, vui vẻ hoạt bát, nói thật cơ mà. Mặt Khương Hồng Thược đỏ lên. Cuối cùng khắc phục được chướng ngại dè giặt nói ra, Ừm, bạn ấy là cô gái rất đơn thuần, thậm chí hơi vô tầm. Nhưng mà cha mẹ bạn ấy thì quá toan tính thực dụng, có điều người lớn đều vậy, khởi đầu tốt đấy, Trương hâm thì thế nào? Ừm, có quá ít ấn tượng, hơi đần đần chính nhiên có chút an ủi, đần đần rõ là tệ hơn ấn tượng đứa ngốc của mình, vậy chưa đủ, tạ đông thế nào? Chất phác, cái thằng đó giả vờ trước mặt bạn thôi. A. A. Khương Hồng Thượng đưa ngón tay trắng nõn như cọng hành khẽ vén tóc qua lỗ tai hơi nóng nóng. Cứ thấy làm thế không nên, trình nhiên không cho cô thêm thời gian suy nghĩ, tôn kế siêu. Khương Hồng Thượng đáp ngắn gọn, không thích. Cậu ta, mặc dù trình nhiên chẳng để tôn kế siêu vào mắt, nhưng mà ngay Khương Hồng Thượng nói không thích, lòng y cũng khoan khoái, còn riêu bối bối thì thế nào? Ừm, rất thật tính, không biết che giấu tâm sự. Khương Hồng Thượng bật cười bổ sung, tính cách cởi mở thẳng thắn. Có vẻ luôn trướng mắt với cậu, chắc chắn cậu làm gì có lỗi với con gái nhà người ta rồi. Hừ, thu lại lời vừa nãy, tâm tình tự nhiên khó chịu rồi. Cuối cùng trình nhiên thấy hôm nay thu hoạch rất lớn, ví như quan hệ với Khương Hồng thực tiến thêm một bước, cô chịu chia sẻ bí mật nhỏ trong lòng với Y. Vậy thì chơi trò mạo hiểm hơn đi, mình hỏi bạn một câu, bạn hỏi mình một câu, chúng ta nhất định phải trả lời thật với đối phương, dù ở phương diện nào cũng thế, thế nào? Nếu bị người khác lén lút thăm dò bí mật của mình, Khương Hồng Thược sẽ rất tức giận, nhưng cách thức chia sẽ thẳng thắn này, cô không cảm thấy không thoải mái. Chỉ là nếu như cậu ta hỏi cha mẹ mình là ai, làm gì thì sao, mặc dù không phải không thể không trả lời, nhưng mà mình sẽ thất vọng. Nhất định ấn tượng với cậu ấy sẽ kém đi, sau này sẽ không còn thể trò chuyện thoải mái vui vẻ như trước nữa. Vì thế Khương Hồng Thược hơi do dự nhưng gật đầu, được. Trình nhiên kỳ thực cũng tò mò về thân thế Khương Hồng Thược lắm, nhưng y không định hỏi câu ấy, đến lúc hai người quan hệ thêm mật thiết, còn sợ không biết điều ấy sao. Thế nên y cố tình làm ra vẻ ngập ngừng, mình đã thắc mắc chuyện này lâu rồi, giờ hỏi bạn. Khương Hồng Thược hơi lo lắng, nếu mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm thế nào? Trình nhiên bất ngờ hỏi, sao lại hỏi cái này? Kỳ vậy, Khương Hồng Thược chớp mắt mấy lần, tựa hồ xác nhận lại câu hỏi. Thấy Trình Nhiên đợi câu trả lời, cô mới ngẫm nghĩ, Ừm, mình sẽ lần lượt gọi điện cho người quen an ủi, dặn họ ngủ đúng 11 giờ. Chỉ thế à. Trình Nhiên gãi đầu sồn sột không hiểu nổi, dặn 11 giờ đi. Ngủ, đây là cái chuyện quỷ gì vậy, nói thật đấy nhé. Ừ, chẳng lẽ là cầm súng lên đi cướp bóc đốt phá à Dù mình rất muốn làm thế, nhưng mà mình đã làm người tốt lâu như thế rồi, kiên trì thêm một ngày nữa, sẽ được đánh giá là người tốt cả đời. Trình nhiên câm nín, đúng là đầu óc khác người, cô nàng này có khi là thể loại có khuynh hướng bạo lực ẩn giấu đến lượt mình rồi. Khương Hồng Thược thấy trò này thú vị, ngập ngừng một chút, có vẻ như cố che giấu mắt sáng lên, hỏi, hôm đó. Ừm, cái hôm hội diễn văn nghệ ấy, cậu bày tỏ với Dương Hạ, là sao vậy? Giọng nói thẹn thò đó, bóng hình xinh đẹp đó đứng trước mặt chàng trai, gió thổi qua như dừng lại, nắng chiếu xuống như mở đi. Nắng chiều đỏ ối, xinh đẹp vô ngần Bóng cây lai động, ngào ngạt hương thơm Thì ra là cũng tò mò chuyện này Tức là cũng quan tâm tới mình đấy Trình nhiên tuét miệng cười Cậu cười cái gì đấy hả? Đừng có mà bắt đầu nghĩ mèo mó Khương Hồng thược nheo mắt nguy hiểm Chẳng qua mình thấy phương thức thổ lộ với nữ sinh của cậu quá ngu ngốc Không giống chuyện cậu sẽ làm ra Nói thật đi Trình nhiên thu lại nụ cười Nhắc tới chuyện ngày hôm đó Y thấy không tệ, từ lúc trở về Trình Nhiên luôn lúng túng khi ở cạnh Dương Hạ Thậm chí có lúc không biết phải nói chuyện với cô ấy ra sao Dù thế nào chẳng thể coi Dương Hạ như cô gái bình thường khác Có lẽ lấn cấn tình cảm giữa hai người là vì chưa bao giờ làm rõ Hôm đó trời xuôi đất khiến thế nào xảy ra chuyện như vậy Trình Nhiên thổ lộ được tình cảm năm xưa rồi Kết quả không quan trọng Dù thế nào Trình Nhiên cũng thấy rất nhẹ nhõm Chuyện đó khá lâu rồi Mình đúng là đã ghi âm cuốn băng đó, về sau bỏ ý định rồi. Ai mà biết bạn bè toàn loại hại bạn, trời xui đất khiến thế nào cho rằng mình muốn làm thế, đương nhiên vấn đề lớn nhất là do mình mà ra. Kết quả là xảy ra một, màn hiểu lầm không tính là hiểu lầm mà bạn chứng kiến, thế nên hố mình đào, mình ngã vào trách được ai. Khương Hồng Thược phì cười, đánh giá, theo đuổi con gái nhà người ta tới mức thảm như cậu thật hiếm có, tâm trạng sau đó thế nào. Trình nhiên nhún vai, mình đã nói, đã nghe cô ấy trả lời, vậy là đủ, con người cả đời khó tránh được làm vài chuyện thảm hại mà. Khương Hồng Thược ngẫm nghĩ, sau đó hàng mi dài hơi cụp xuống, nói cũng phải. Khi trình nhiên thu bút, Khương Hồng Thược cũng lấy xào, hạ tấm vải xuống tre đi bức tranh, sau đó mới trở về. Hai người nối nhau chui qua khe hở giữ cây thông và tấm ván, trình nhiên ra trước, nhận lấy túi chứa màu vẽ trong tay Khương Hồng Thược. Rồi Khương Hồng Thược lách người ra rất gọn gàng. Hôm nay ai mời khách nhỉ? Trình Nhiên chỉ về phía hàng quán ngoài cổng trường để mình mời cho. Lúc chơi nói thật, cậu trả lời tốt hơn, công khai toàn bộ tiếng lòng, đáng khuyến khích. Nào có, chủ yếu là câu hỏi của đồng chí lão Khương quá sắc xảo thôi, chắc nghĩ lâu rồi hả? Khương Hồng thừa sức nhận ra Trình Nhiên đào hố, dơ tay lên làm động tác muốn đánh. Cậu mơ đi, người ta nhất thời nghĩ tới thôi. Hai người vừa mới ra ngoài, cách đó chừng 20m là khu phòng học của năm thứ ba, lúc này đã tan học gần một tiếng rồi, sân trường vắng tanh không một bóng người. Trình nhiên nhìn thấy từ cầu thang khu phòng học có một đám nữ sinh tựa hồ ở lại thảo luận bài tập, giờ mới về, vừa vặn gặp nhau. Người đi đầu là Trương Tiểu Giai, ở phía ngoài cùng bên phải, rồi lần lượt là Liễu Anh, riêu bối bối, hai cô nữ sinh mà trình nhiên không nhận ra. Đi sau bọn họ hai bậc thang là Dương Hạ ôm cuốn sách trong lòng Mặc chiếc áo liền mũ màu hồng phấn Trong ngoan ngoãn mà đáng yêu Đám nữ sinh vừa rồi còn nói cười Thời khắc này ánh mắt đều đổ dồn vào hai người được nắng chiều chiếu bóng kéo dài trên sân trường Riêu bối bối vấp chân lảo đảo Liễu anh há mồm Trương Tiểu giai lúc này không biết có nên reo lên vui mừng vì hôm qua mình không nhìn nhầm hay không Dương Hạ tay nắm cuốn sách Xiết thật chặt Hai nhóm người tựa hồ đều không ngờ sẽ gặp đối phương, tích tắc không có chút phản ứng nào. Sau đó trình nhiên bỗng cảm thấy từ bàn tay buông xuống của mình truyền tới xúc cảm ấm áp chân mị. Là tay của Khương Hồng Thược, bàn tay mảnh mai đó áp lên lòng bàn tay y, 10 ngón tay đan vào nhau. Tay trắng hồng, rượu vàng trong, khắp thành xuân sắc, tường liễu cung son. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 52, con nít danh, 1 Hôm nay Trương Tiểu Giai kể nhìn thấy trình nhiên và nữ sinh khác cùng làm báo tường, đám liễu anh, riêu bối bối đều chế diễu một phen. Sự kiện bày tỏ kia làm ấn tượng về trình nhiên của các cô gái quả thực tụt xuống đáy vực rồi, hình tượng của y giờ đây quá mức thảm hại. Mặc dù so sánh thế này có không xác đáng lắm, nhưng trình nhiên bây giờ giống như một con gấu bông bị bẩn rồi, chẳng ai cần nữa, vì thế nhét nó vào hòm vứt ra đường. Kết quả là không ngờ có người qua đường không ngại bẩn, nhặt con gấu bông đó lên, còn ôm vào lòng. Mặc dù chuyện này không ai nói rõ ràng, nhưng sau khi nghe Trương Tiểu Giai kể, mọi người đều muốn tan học ở lại thêm một chút. Không phải là vì làm bài tập thì cũng là cùng giải đề thi, tất cả chỉ là cái cớ thôi. Đến khi mọi người cho rằng tới lúc rồi, vì thế từ trên tầng đi xuống, khéo thế nào gặp đôi nam nữ từ sau tấm chắn đi ra. Cứ như chưa đủ kích thích, tiếp đó bọn họ nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau. Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược. Cô gái đó là Khương Hồng Thược trong khu đại viện chính phủ, là người mà cha mẹ mình hết sức khuyến khích kết bạn. Mặc dù cha mẹ cô không giải thích nguyên nhân liễu anh vẫn mơ hồ ý thức được, thân phận của Khương Hồng Thược, không tầm thường, Cả người mẹ làm cục giáo dục tỉnh, người cha là ông chủ của mấy chục người cũng muốn lấy lòng. Vì sao cô ấy lại ở bên cạnh trình nhiên? Vì sao lại cùng nhau làm báo tường? Thời gian qua bọn họ luôn ở bên nhau sao? Sao không ai biết gì cả? Diêu bối bối há hốc miệng, đây chính là trình nhiên xưa nay luôn như con chó nhỏ chạy theo dương hạ, khiến cô rất coi thường đấy sao? Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu có ý gì? theo đuổi Dương Hạ không được nên ra tay với Khương Hồng Thược à. Buông ra mau, người ta nắm tay cậu thì cậu để người ta nắm à. Cô thấy thương cho Dương Hạ, quay đầu nhìn sang. Dương Hạ mặt hơi trắng, cô cũng cơ hồ không nhận ra người trước mắt nữa, đó có phải là người mà luôn quanh quẩn bên cạnh, làm cô thấy phiền mà đuổi thế nào cũng không đi đấy à. Trình nhiên đấy ư, con gấu bông mình vứt đi bị người ta nhặt lấy ôm đi mất rồi Khi đám nữ sinh không nói lên lời thì hai người kia đã tay trong tay, đi mỗi lúc một xa, biến mất ngoài cổng trường. Vừa qua cổng trường, Khương Hồng Thược đi thật nhanh, vào con ngõ nhỏ, cẩn thận nhìn sau lưng một cái rồi buông tay ra, cười đắc ý, lần này cậu nợ mình nhé. Trình nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn âm âm, mang gương mặt của người chưa tỉnh mộng hỏi, thế là sao? Kỳ thực mình chẳng hề thấy cậu đã làm một chuyện thảm hại. Khương Hồng Thược cong môi lên thế nên mình giúp cậu một tay thôi. Ừ, nhưng thế là sao? Trình nhiên không hiểu hành vi của Khương Hồng Thược, đã giết rồi cũng phải chôn chứ, có biết tôi là ai không? Người trùng sinh đấy, tự tôn của tôi cao lắm đấy, tự nhiên nắm tay người ta lôi xình xịch đi không nói một lời là ý gì. Thật vậy, không biết cảnh lúc nãy lọt vào mắt đám Dương Hạ thế nào chứ, trình nhiên vừa ra ngoài nhìn thấy mấy cô gái, còn đang định vẫy tay chào. Đột nhiên Khương Hồng Thược nắm lấy tay y kéo đi sình sệt, như chòng xích vào cổ y lôi đi vậy. Chẳng thấy giống giúp đỡ gì. Khương Hồng Thược vỗ vai trình nhiên một cái, thái độ rất huynh đệ, đồ ngốc, mình vừa mới nâng giá cho cậu đấy. Trước kia thủ đoạn theo đuổi nữ sinh nhà người ta của cậu vụng về quá, du hiểu nói cậu suốt ngày quẩn quanh bên dương hạ, vậy là hỏng rồi, sẽ khiến người ta xem nhẹ cậu. Giờ mình dạy cậu một chiêu, đó là muốn bắt phải thả. Như thế sau này Dương Hạ mới hứng thú với cậu nhiều hơn. Wow, tôi gọi cô một tiếng sư phụ luôn nhé. Còn muốn bắt phải thả nữa, cô không đi theo đuổi nữ nhân đúng là lãng phí tài năng mà. Mới mười mấy tuổi đầu thôi đấy, đồ con nít quỷ. Còn nhớ tuyên ngôn cuộc đời của mình không? Tới nơi chưa từng tới, làm việc chưa từng làm, làm chuyện thú vị. Khương Hồng Thượng đắc ý dạy bảo chính nhiên, đây chính là chuyện thú vị. Hôm nọ có nói thế đâu. Rõ ràng là vừa mới sửa. Trình nhiên trịnh trọng nói Mình thấy bạn hiểu lầm rồi Không nghe lời giải thích của mình sao Đó là chuyện sốc nổi xưa cũ Qua lâu rồi, hôm đó là do trời xui đất khiến Là hiểu lầm thôi Mình không định tìm lại Gì, còn mạnh miệng Khương Hồng thược biểu môi Không cần nói nữa, mình thấy nhiều đứa con trai ngốc như cậu rồi Cái cô gái này Đang cho mình là đúng Người ta nói thì làm ơn nghe vào tai đi Thật đúng là Bừa bãi can dự vào cuộc đời người khác, bạn có gánh được trách nhiệm không? Trình nhiên vô thức đưa tay lên mũi, này, cậu làm cái gì thế hả? Khương Hồng Thược làm động tác muốn đánh, biến thái à Tôi coi cậu như huynh đệ nên đưa tay ra giúp cậu còn không biết điều. Cho dù cậu không muốn muốn bắt phải thả, vậy chỉ ít ở hội diễn văn nghệ mất mặt lớn như vậy là bạn bè kiêm huynh đệ, tôi giúp cậu lấy lại thể diện chứ. Trình nhiên chào thua, Vậy thì thanh bạch của bạn xong rồi, không sợ đám con gái đó bàn tán sau lưng à. Ai sợ gì, nói thì cứ nói. Nói rồi Khương Hồng thực đi trước, miệng, phát ra tiếng ngâm nga nho nhỏ, lại còn hát được nữa, nha đầu này vui lắm phải không? Trình nhiên về tới nhà thì thấy hôm nay mẹ về sớm, đang làm cơm ở bếp, y tới bên điện thoại bấm số, chỉ 10 giây sau có người nhấc máy. Mình về nhà rồi, vừa vặn, mình cũng vừa về tới nhà. Nghĩ lại thì, tuy hôm nay có hơi loạn nhưng mà vẫn phải cảm ơn bạn. Phía bên kia điện thoại không trả lời chỉ có tiếng cười vui tai của Khương Hồng Thược. Khi Trình Nhiên nghe thấy mẹ gọi ra ăn cơm, vừa chuẩn bị cầm bát lên thì Từ Lan gõ đầu cho một phát, đi rửa tay đã rồi hãng ăn, trước khi về nhà con rửa rồi. Trình Nhiên nhìn bàn tay chốc lát, nắm chặt lại, sau đó chẳng quản nhiều nữa, cứ thế và cơm vào miệng, Từ Lan nghi hoặc lẩm bẩm, Trước khi về nhà thì nó rửa tay ở đâu được chứ. Những ngày cuối cùng của thời trung học đang đếm được trên đầu ngón tay. Trình Phi Dương vẫn ngày ngày đi sớm về muộn, còn về rất muộn, Từ Lan ngồi bên bàn cơm đợi, thấy chồng về trách móc vài câu, thế là hai người cãi nhau. Trình Nhiên không để ý chuyện cha mẹ cãi nhau nữa rồi, chỉ là qua lời tranh cãi thì có vẻ như nghiên cứu của cha đang bị mắc kẹt, cho nên tâm trạng không tốt. Họa vô đơn trí. Vợ chồng họ không biết rằng do ngày ngày cãi nhau như thế khiến Trình Nhiên chán nán buông xuôi. Kết quả thì không tốt, phải đóng khoản tiền lớn mới lên được cao chung, Trình Phi Dương cũng mỏi mệt, vì thế cũng buông tay. Bây giờ Trình Nhiên cũng chẳng can dự được, nhưng y có cái nhìn trưởng thành rồi, dù sao cãi nhau vẫn còn tốt hơn là không ai nói với nhau câu gì, thế thì mới thực sự là hết rồi. Việc ôn tập của Trình Nhiên đã sắp tới hồi kết, kiến thức sơ chung đã thông suốt rồi, Còn lại chỉ là bình tĩnh chờ đợi trung khảo tới Sau đó làm thật tốt Du Hiểu cũng quan tâm hỏi tới chuyện báo tường Đương nhiên chủ yếu là hỏi quá trình hợp tác giữa Trình Nhiên và Khương Hồng Thược Hắn lo trình, Nhiên làm hỏng việc Cảnh tượng nhìn thấy chập tối ngày hôm đó khơi lên một hồi sóng gió Trong nhóm nữ sinh Trương Tiểu Giai, Liễu Anh, Diêu Bối Bối Chẳng lẽ Khương Hồng Thược và Trình Nhiên khả năng đang kết đôi với nhau Đó gần như là chuyện hoang đường Nếu nói ra đủ chấn động Nhưng mà thời khắc trung khảo tới gần lắm rồi, đại bộ phận mọi người đem tâm tư vào giai đoạn chạy nước rút. Cho dù là mấy cô gái lớp khác nhìn thấy cảnh trình nhiên và Khương Hồng thực nắm tay nhau thì ảnh hưởng không lớn. Kể cho bạn bè, thấy họ chơi hơi ngạc nhiên không hỏi gì thêm, thế là chẳng có hứng thú kể nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 53, con nít danh 2. Giáo viên suốt ngày trên lớp quán triệt tầm quan trọng của kỳ thi này tới tương lai ra sao, cha mẹ ở nhà ngày ngày đốc thúc, làm áp lực đám học sinh tăng vọt, lại cộng thêm sắp chia lì. Đại khái vì thế đột nhiên nhiều cặp đôi xuất hiện trong trường, an ủi lẫn nhau mà, không có gì quá bất ngờ. Thêm vào Khương Hồng thuộc ở trường rất kín tiếng, mọi người chỉ coi là cô gái bình thường, Nhiều người về sau chỉ ấn tượng đại khái là cô gái xinh đẹp mà thôi. Dương Hạ không có phản ứng gì khác thường, tập trung hết tinh lực vào việc học tập thi cử, chỉ là ánh mắt vô tình nhìn về phía nào đó nhiều hơn. Nữ sinh tuổi này thực sự là thành thục vượt xa nam sinh, thích đọc chuyện tình cảm, cũng hiểu một người bị đà kích quá mạnh. Giống như người chết đuổi, bên cạnh có bất kỳ chú an ủi nào cũng coi thành cọng cỏ cứu mạng mà nắm chặt lấy. Ngày hôm đó mình đá cậu ấy, làm bị thương cậu ấy, nhất là nói một câu như thế. Nghĩ lại Dương Hạ thấy mình quá nặng lời rồi, hẳn là vì thói quen trước giờ cô chẳng khách khí gì với Trình Nhiên, nghĩ gì nói nấy, chẳng quan tâm Trình Nhiên nghĩ gì. Có phải mình đẩy cậu ấy vào con đường cực đoan rồi không? Trình, Nhiên có thể giải thích, vậy Khương Hồng thực thì sao? Thành tích của Khương Hồng thực luôn quanh quân hạng 20 toàn trường, đôi khi vọt lên vị trí 11-12 gì đó, nhưng đại khái không phải trong top 10 thì rất khó gây chú ý. Nhưng dù thế nào với thành tích đó Khương Hồng Thược cũng được liệt vào nhóm học sinh mũi nhọn rồi, chắc chắn sẽ thi đỗ vào nhất chung. Trong khi trình nhiên điểm chưa tới 500, coi như không cách nào với tới nhất chung có điểm chuẩn luôn trên 600 rồi. Đừng nghĩ 100 điểm không phải quá nhiều, ở mức độ này hơn kém nhau mỗi 20 điểm đã thuộc cấp bậc khác. Hai người đó vốn không có tương lai, càng không cùng thế giới, Sao bỗng dưng lại dính vào một chỗ? Chuyện này không gây xôn xào trong phạm vi lớn, nhưng trong nhóm nữ sinh Dương Hạ, Trình Tiểu Giai thì vẫn là đề tài nhức nhối. Vì thế, mỗi khi rảnh rỗi bọn họ đều phân tích chuyện này, cuối cùng kết hợp trí tuệ tập thể cũng có được đáp án. Khương Hồng thực nhất định là đang giúp đỡ Trình Yên, cho nên mới làm như vậy ở trước mặt chúng ta, để kích thích chúng ta. Trước đó hai người ấy không nắm tay nhau, đến khi thấy chúng ta mới làm thế, Nói không chừng do Trình Nhiên bày ra đấy. Diêu bối bối khẳng định như đinh đóng cột, khinh Thường nói Trình Nhiên đúng là hao phí thật nhiều tâm cơ. Đồng ý, mặc dù không biết vì sao quan hệ bọn họ lại thân thiết như vậy. Liệu Anh kết hợp kinh nghiệm tiếp xúc với Khương Hồng Thược trước kia tổng kết, Trình Nhiên không thể nào thu hút được Khương Hồng Thược. Khương Hồng Thược cũng không yêu đương ở giai đoạn này đâu. Mình thấy Khương Hồng Thược có mục tiêu rất cao, ít nhất trước khi vào đại học sẽ chú tâm vào học tập thôi. Nên bối bối nói đúng, đây chắc chắn là trò ác của họ. Trình nhiên mà ở đây thế nào cũng cảm thán, đám nữ sinh đúng là chuyên gia tình ái, bao sao nam sinh cùng tuổi sống khổ như thế. Trương Tiểu Giai đưa ra suy đoán của mình, vậy thì chắc chắn là giao tình do làm báo. Tường mà ra rồi, chứ còn sao nữa? Riêu bối bối tới lúc này mới tiết lộ, mình đã tra khảo du hiểu rồi, tên đó mới đầu còn che đậy, sau khi bị mình ham dọa đã tiết lộ. Khương Hồng Thược chưa từng làm báo tường, vô tình thấy bọn họ chui vào chỗ đó nên tò mò đi theo, sau đó hứng thú gia nhập, trước kia luôn là ba người họ làm cùng nhau. Thì ra là vậy, Khương Hồng thực tình cờ kết bạn với họ, sau đó bất bình thay cho Trình Nhiên nên ra tay hiệp nghĩa. Dương Hạ không tham gia thảo luận, vừa như đang học bài, nhưng lúc này khóe môi xuất hiện nụ cười. Thật nhàm chán. Khương Hồng Thược thương hại Trình Nhiên cũng được, nói là tốt bụng cũng không sao. Chỉ có một điều chắc chắn, Khương Hồng Thược không thể thích Trình Nhiên. Nếu đó là mục đích Trình Nhiên muốn đạt tới thì cứ vậy đi. Dù sao sắp tốt nghiệp ai chẳng muốn để người mình thích phải nhìn với ánh mắt khác, đặc biệt mình còn từ chối cậu ấy như thế. Dương Hạ tiếp nhận điều này, nhưng tất cả đều vô nghĩa thôi, trung khảo sắp tới rồi. Cô, Khương Hồng Thược cùng với bộ phận nhỏ sẽ tới trường cao trung trọng điểm tỉnh, nhất trung Sơn Hải. Còn Trình Nhiên... Nghe nói cha mẹ cậu ấy chuẩn bị để cậu ấy vào tứ chung Vận mệnh của họ đã định sẵn là chia tách rồi Dương Hạ chẳng giúp gì được Trong cái không khí lấy học tập làm chủ ấy vẫn có vài tiếng nói không hài hòa Ví như đám tương ba sau khi mời phụ huynh một loạt Im ắng không bao lâu đã tuyên bố sau khi tốt nghiệp sẽ xử tội trình nhiên Cũng phải thôi, làm gì có thiếu niên nào ở tuổi ấy nuốt trôi cục tức lớn như vậy Sở dĩ tuyên bố lúc này hẳn là muốn gây áp lực với Trình Nhiên khiến y thi không tốt. Thời gian này Trình Nhiên cũng thấy tạ phi bạch mấy lần, bọn họ có tiết thể dục học chung mà. Nhưng mà xung quanh tạ phi bạch lúc nào cũng tụ tập một đám người thuộc thành phần bất hảo. Lúc thì cả bọn tụ tập ở góc tường đầy dây leo phì phèo thuốc lá, có lần còn nhìn. Thấy cả đám bắt nạt hai học sinh, giật đứt hết cúc áo của người ta sau đó đá đít đuổi đi, cười ha hả Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Phi Bạch đều cố tình phả ra vài vòng khói khiêu khích. Trình nhiên phải thừa nhận, vẻ bất cần đời với ánh mắt u buồn của hắn rất có sức hút với nữ sinh vô trì. Du hiểu gật đầu chào cho có lệ, sau đó mau mau kéo trình nhiên đi, sợ y giao du với kẻ xấu. Có thành phần bất hảo đi cùng Tạ Phi Bạch cười khẩy, thằng đó chính là trình nhiên đấy à, trông thư sinh trắng trẻo đấy, cơ mà tay chân lòng khỏng thế thì đánh đấm đếch gì. Bị cái thằng eo uột như vậy chơi một vố đau, Bảo sao đám tương ba không nuốt trôi được, bảo nó cẩn thận. Rốt cuộc cũng có một lần tạ phi bạch búng tàn thuốc, đi tới nói với Trình Nhiên, cho mày số điện thoại mà mày trả gọi gì thế. Trình Nhiên ngẩn người, chẳng có chuyện gì cả thì tôi gọi cho cậu làm cái gì. Thế mày lấy số điện thoại của tao làm gì? Mày chơi tao à? Tôi vừa nói rồi còn gì, khi nào có chuyện thì tôi gọi chứ làm sao? Tạ phi bạch nghẹn lời. Hắn thấy cứ nói chuyện với thằng này nhiều thì mình sẽ tức chết. Không vòng vo nữa, mày có biết đám tương ba gần đây tuyên bố cái gì không? Nhìn cái dáng vẻ anh chị giang hồ của hắn, trình nhiên rất muốn phì cười, nhưng mà biết tạ phi bạch coi thể diện quan trọng hơn sinh mạng, cố gắng không chế cơ mặt ử một tiếng. Tạ phi bạch đút nửa bàn tay vào túi quần, ngon cái lộ ra ngoài, hất hàm nói, hay để tao ra mặt xử lý chuyện này cho mày. Thằng nhãi tương ba đó tưởng ngang hàng với tao chắc, Tao cho nó biết trên dưới. Cám ơn, nhưng cậu lo chuyện của bản thân trước là được. Trình nhiên mỉm cười, lại bị người ta làm nghẹn họng rồi. Tạ phi bạch bực bội, tao thì có chuyện gì được chứ? Mày đừng nghĩ là mày ghê gớm lắm rồi. Mày hiểu không? Giờ chút thủ đoạn vật ra chơi sỏ người ta không tính. Là bản lĩnh, mày phải trả giá còn đắt hơn đấy. Mày có biết tương ba quen với đám người trường võ không? Còn chơi với cả đám lưu manh quanh đây. Đúng! Giờ ở trong trường nó tất nhiên không dám làm gì mày đâu Nhưng mà đến lúc nghỉ hè Nó sẽ tính sổ với mày Trình nhiên dây huyệt thái dương thở dài Vốn là thời sơ chung đẹp đẽ như thế Vậy mà bị đám người các cậu làm tối tăm dối loạn như ngoài xã hội vậy Đừng phá hồi ức đẹp đẽ của tôi Tạ phi bạch mặt biến sắc Bàn tay hắn vốn đút trong túi làm dáng rút ra Mày có ý gì Cái gì mà đám người bọn tao Cái gì mà tối tăm dối loạn Mày coi thưởng tao hả Du hiểu ở bên cạnh lén thụi một đấm vào hông Trình Nhiên, thằng này đúng là chẳng biết ăn nói gì cả, vội kéo Trình Nhiên lại, lên giải thích ngay, không, không, cậu ấy không có ý đó đâu. Hừ, mặc sắc mày, lần sau tao mà còn nói chuyện với mày, tao sẽ tự tát bản thân hai cái. Bỏ lại một câu như thế, tạ phi bạch quay về chỗ đồng bọn của mình, Trình Nhiên nhún vai lẩm bẩm, con nít danh. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 54, tai họa ráng xuống Hôm nay Tạ Phi Bạch về nhà phát hiện ra chuyện bất thường, cha hắn Tạ Hậu Minh không ngờ chẳng tiệc tùng bên ngoài mà lại về nhà sớm hơn cả hắn. Thấy mẹ ở bên đánh mắt ra hiệu, Tạ Phi Bạch thu bớt lại cái vẻ lấc cất của mình, nói cho cùng hắn rất ngán cha mình. Đừng thấy ông ta bề ngoài trông có vẻ lịch thiếp ôn hòa lắm, hắn chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ bị cha hắn đấm đá ngay. Trước kia nhà nghèo, đánh vỡ cái bát là bị ăn đòn, bị sốt cặp nhiệt độ làm rơi vỡ cũng ăn đòn. Thi không được điểm tốt bị một trận, học tiếng Anh viết sai một từ là ăn luôn cái tát, đã thế phạm lỗi còn cấm cơm. Trong ký ức cha mẹ hắn không cãi vã thì chiến tranh, lạnh, một dạo tiềm thức tạ phi bạch sợ hãi cái nhà này. Chỉ cần có thể ở ngoài là quyết không về nhà Về sau sự nghiệp tạ hậu minh ngày một lên cao Ông ta dần dần học được phong phạm nho nhã Nhưng đó chỉ là để che mắt người ngoài thôi Chứ đối với đứa con trai này Chỉ cần nhìn chướng mắt thôi Ông ta lăng mạ hắn không thèm để ý lời lẽ Cho nên tạ phi bạch thấy ông ta là thứ giả dối Hắn càng lớn Quan hệ với cha hắn lại càng căng thẳng Khi ở nhà Hai người khó tránh khỏi cãi vã Sau đó luôn kết thúc bằng việc tạ Hậu Minh cho hắn một trận đòn hoặc vài cái tát. Tạ Phi Bạch dần già học hôn, bình thường sẽ không chấp ông ta. Tạ Hậu Minh đang ngồi trên ghế sofa xem báo, thấy con trai lặng lẽ về nhà đặt cặp sách xuống, hạ tạ báo âm trầm nhìn tới, mấy giờ rồi mà mày mới về, lại ở ngoài chơi bời đánh nhau à? Lại tụ tập với bọn lưu manh đúng không? Tao nói cho mày biết, đứa nào chơi với mày sẽ xui xẻo thôi, lần trước có thằng họ chịu nhỉ. Tao báo công an bắt rồi. Thứ giang hồ xã hội đen thì hay ho gì? Lời này ngay lập tức chạm vẩy ngược của tạ phi bạch. Hắn sừng sộ, cha dựa vào cái gì mà làm thế? Dựa vào cái gì à? Thằng đó dám thu vị bảo hộ vật liệu xây dựng. Triệu lập bình chứ gì? Tiếng tăm không nhỏ, tao lại chả biết sao. Mày nghĩ hắn tiếp cận mày là vì coi trọng mày à? Mày có biết hắn làm gì không? Ngày hôm đó nếu mày gây ra chuyện gì... Hắn dùng để uy hiếp tao, mày nghĩ tao để hắn uy hiếp không? Tạ Phi Bạch hơi ngây ra, không cãi lại, nói cho cùng hắn vẫn biết xã hội hiểm ác, sống trong cái nhà đầy dối trá lừa lọc thủ đoạn này, hắn sớm được chứng kiến những chuyện đó rồi. Triệu Lập Bình phạm tội gì? Hút ma túy, tụ tập đánh bạc, cưỡng bức, tăng chữ vũ khí quân dụng trái phép. Tạ Hậu Minh ném tờ báo lên bàn, mày nói xem, mày thích dính vào tội gì trong đó? Bòn. Con chưa làm bất kỳ chuyện gì. Sao cha nói như thể con chắc chắn sẽ làm vậy? Chả lẽ một ngày con thực sự làm như thế thì cha mới vui chứ gì? Tao chẳng qua lời không hay nói trước thôi. Mày sắp thi trung khảo tới nơi rồi mà suốt ngày lang thang bên ngoài. Không biết lò à? Sao? Con cứ lang thang thế thì cha mặc kệ à? Tạ Phi Bạch chẳng tin cha hắn để hắn thoát khỏi tầm kiểm soát. khinh khỉnh nói, cha định để tùy con học trường nát nào đó à? Khai giảng con chắc chắn vẫn vào nhất chung thôi. Hiệu trường là bạn cha mà, nhìn ông ta khú núm như thế, chắc cha bảo một câu là ông ta chạy tới mang thủ tục nhập học của con tới tận tay luôn nhỉ. Mày chỉ đến thế thôi à? Tạ hậu minh muốn nhảy dựng lên, kém cỏi vậy sao? Chẳng lẽ mày không muốn chứng minh là tao sai à? Mày không thể tự nỗ lực thi vào à? Mày có biết tao tận mắt chứng kiến một đứa học sinh bằng tuổi mày, dựa vào tự học trên mạng mà sửa được xe hỏng không? Đổi lại là mày, chắc chỉ biết thộn mặt ra nhìn, đến ngay cả gọi ai tới sửa xe mày cũng không biết. Tao lúc đó rất muốn kéo mày tới mà nhìn, xem mày có biết xấu hổ không? Người ta trông còn ít tuổi hơn mày, có khi chỉ mới năm 1 năm 2 sơ chung không chừng. Thằng đó bị điên à, ăn no rừng mỡ giúp người ta sửa xe làm gì? Mày để xe ông ta chết máy giữa đường dăm bữa nửa tháng thì mày chết à? Mày thích sửa xe như thế thì sao không tới hiệu sửa xe đi? Thằng chó. Tạ Phi Bạch chửi thầm thằng rỗ hơi kia, đốp chát lại: "Sau này con lại chẳng sửa xe, đó là chuyện của bọn thợ sửa xe, biết sửa xe thì giỏi lắm chắc. Nếu cha thấy con vô dụng như thế thì sinh ra con làm gì? Tao gặp phải ma mới sinh ra thứ như mày." Tạ Hầu Minh lửa giận bốc lên đầu, siết chặt tay đấm Phi Bạch, không ngờ lần này Tạ Phi Bạch đưa tay đỡ, đẩy Tạ Hầu Minh lảo đảo lùi lại, rốt cục không sao, nhẫn nhịn được nữa, giống lên Ông có biết vì sao tôi không muốn cái nhà này không? Vì nó không giống một cái nhà. Ông biết thế nào là nhà không, ông không biết đúng không? Tôi xui tới tới 8 đời mới có người cha như ông. Tạ Hậu Minh, ông là đồ giả dối, ở bên ngoài ông đạo mạo đường hoàng, nhưng ở nhà ông đối xử với tôi không khác gì thằng Lưu Manh. Ông muốn tốt cho tôi sao? Không, ông chỉ nghĩ cho ông, ông tức giận vì tôi không thể biến thành đứa trẻ ngoan được người ta khen ngợi. Để bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới của ông nói ông biết dạy con thế nào, con ông giỏi ra sao, để ông nở mày nở mặt. Tôi cũng không làm được điều ấy, tôi không có năng lực đấy. Nói tới đó tạ phi bạch khóc như mưa. Dừng, tôi biết ông định nói gì, cái nhà này cho tôi cái gì, địa vị của ông cho tôi cái gì nào. Đến bạn thùa nhỏ của tôi cũng có ý đồ sau lưng tôi, tôi không có bạn, cũng không dám kết bạn, vì sợ không chừng chúng gài bẫy tôi. Lấy tôi uy hiếp ông Còn tôi suốt ngày phải sống trong lời chửi mắng đánh đập của ông Tôi chỉ hận sao lại là con ông Tạ hậu minh, kiếp này tôi là con ông Tôi đành chịu, kiếp sau mong không dính líu gì tới ông nữa Phi bạch, thôi ngay, nói linh tinh cái gì thế Mẹ hắn rốt cuộc cũng ở bên cạnh vừa mếu máu vừa mắng Tạ hậu minh ôm ngực, có cảm giác muốn phát bệnh tim Mắt trợn lên, tao không cần biết kiếp sau Kiếp sau chẳng phải là cha mày cũng chẳng sao Kiếp này tao không thể để mày tự hủy hoại bản thân, mày phải nghe tao. Tạ phi bạch gào thét đá tung cái bàn, kính pha lê vỡ tan tành, cầm cặp sách lên bỏ đi. Mày đứng lại đó. Tạ hậu minh định đuổi đánh nhưng bị vợ mình ông lấy khóc lóc ngăn cản. Trời ơi là trời, sao tôi có thứ con thế này? Ông ta không hiểu, sao ngoài kia mình nói một câu, bao nhiêu người nghe giam giáp, vậy mà về tới nhà có vài người thế thôi chẳng quản nổi. Ông ta cũng thử giao tiếp với đứa con bất trị này, cũng thử làm người cha tốt. Nhưng hai cha con quá xung khắc, chẳng được bao lâu lại có va chạm. Tạ Phi Bạch luôn làm những chuyện khiến ông ta nổi điên. Ông ta cũng không muốn nghiêm khắc với con như thế, nhưng nghiêm vậy còn chẳng an thua. Nếu buông tay ra cái thằng ngu đó còn không bị người khác hại chết mà chẳng biết. Tạ Hậu Minh ngồi xuống ghế sofa thở hồng hộc một lúc từ từ bình tĩnh lại. Ngực cũng không còn quá đau nữa. Lấy áo khoác treo trên mắt. Tôi phải ra ngoài bàn công việc, cái thằng nhãi đó cứ kệ nó đã, cho nó thời gian bình tĩnh lại Bà xem hôm nay nó nói những lời khốn kiếp gì Tài xế lão trịnh lái xe tới tận cửa, đón tạ hậu minh tới nguyệt lượng thôn Xe rời khỏi công ty Hoa Cốc, đi vào đường Tân Hải, men theo đường Hoàn Hồ Đường phía trước hơi hẹp, một chiếc Santana vừa mới rồi còn ở phía sau họ đột nhiên tăng tốc Nhưng không vượt qua được, dầm một cái va chạm vào xe họ hai chiếc xe cùng dừng lại, Lão Trịnh mắng ngay, mù mắt à, lái xe cái kiểu gì. Câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại, vì bốn trang hán từ trên chiếc Santana bước xuống, tên nào tên ấy đều dùng mũ trùm đầu che mặt. Tay lăm lăm dao, Lão Trịnh dù kinh nghiệm vào Nam ra Bắc cũng không kịp phản ứng, bị hai tên khống chế, hai tên khác vào xe bắt tạ hậu Minh. Không lâu sau, chiếc xe che rốc chở theo Lão Trịnh bị chói vào ghế lái xe, bị thả trôi theo con dốc, xe chạy nhanh dần, thoát khỏi đường hoàn hồ bay đi, rơi khỏi đê bao rơi xuống nước. Đợi thuyền cá ở gần đó phát hiện ra báo án, cảnh sát tới hiện trường thì đã là 12 tiếng sau rồi. Năm 1997, thành phố Sơn Hải dưới ngôi sao trổi sáng trói kia không phải chỉ có ánh sáng, còn có tội ác chấn động. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 55, Bầu trời, sập rồi Mùa hè ở Sơn Hải, buổi sáng trời nóng bức, nhưng đến tối luôn có gió mát thổi lồng lộng, đêm ngủ có khi chẳng cần quạt, mở rộng cửa đón gió là được. Thậm chí nếu không có cái chăn mỏng còn dễ bị cảm. Thành phố Sơn Hải nằm ở dài cao nguyên Tây Nam Bộ Đại Lục, theo như huyện trí ghi chép thời tần lập làm quận huyện, tới thời Hán thì Hưng Thịnh. Trong ghi chép của cổ nhân cũng ghi ẩn giữa thập vạn đại Sơn, lại có mười mấy chục hồ nước, vì thế gọi là Sơn Hải Trí Quốc. Nơi này thuộc khu khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, bốn xung quanh có hơn 10 hồ nước làm lá phổi điều tiết khí hậu, cho nên đông ấm hè mát, lượng mưa sung túc, cái tên Sơn Hải thực sự không thể thích hợp hơn. Cũng vì thế là mọt vào danh sách những thành phố du lịch đầu tiên của quốc gia. Thành phố này một năm qua đang manh nha tiếp nhận những thứ mới mẻ của thời đại, dấu vết của quá khứ vẫn còn tồn tại. Cùng với danh tiếng thành phố du lịch, khách sạn quốc tế 5 sao phúc tinh tới, rất nhiều cơ hội cũng xuống hiện. Chiến lược chỉnh thể của toàn bộ thành phố là mượn gió đông của thành phố du lịch, toàn lực khai thác tài nguyên du lịch, kiến thiết hành lang văn hóa xanh. Chỉ là lúc này trên đường phố Sơn Hải vẫn còn mùi đất, Cỏ cây, loa đường phố vẫn phát mấy nội dung tuyên truyền do thành phố chế tác trong hiệu cắt tóc treo toàn họa báo của Minh Tinh Đài Loan, Hồng Kông. Ở niên đại mà Sơn Hải một căn nhà chỉ có 2-3 vạn này, con người gặp nhau cơ bản tán gẫu đề tài xoay quanh cuộc sống, chứ không phải nhà xe như đời sau. Vì thế đại án bắt cóc giết người 6.2 có thể gọi là 20 năm mới gặp một lần cứ thế phát sinh ở thành phố 4 mùa như xuân này. Sau khi với cha mình... Tạ Phi Bạch tới nhà bạn ở tạm một đêm, lúc tỉnh dậy phát hiện ra mình nằm vắt ngang trên ghế sofa, cái bàn bên cạnh vương vãi bát đũa vài mấy cái chai bia rỗng, đầu đau như nứt, xung quanh còn. Có mấy người khác nằm vắt vẻo với đủ tư thế ngứa mắt vẫn ngày khò hò, hắn đá một tên ra. Xách cặp rời khỏi nhà bạn, tới một quán mì đầu đường ăn một bát cho đỡ cồn ruộng, sau đó bước thấp bước cao về nhà. Hắn biết hôm nay cha mình xuống huyện, cho nên mới về nhà, Trường học khỏi cần để ý, cứ về nhà tắm rửa đã, người bốc mùi phát kinh lên được. Hắn định xin mẹ mình ít tiền, tới quán game đầu đường chơi. Nhà của hắn rất rộng, nằm ở khu nhà ở công ty hoa cố, nhưng ở tầng 2, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, ánh sáng không tốt. Cảm giác trong nhà âm u, khắp nhà treo tranh họa, đồ đạc thì mang phong cách Hồng Kông, điện thoại kiểu châu Âu cổ, có thể nói là hết sức xa hoa Thay giày đi qua lối đi dài mới tới được phòng khách, tạ phi bạch thả mình xuống gây sofa bằng da rộng rãi, có chút mệt mỏi. Mẹ hắn cũng không có nhà, nhưng không sao, mẹ hắn có di động, có thể gọi điện thoại xin tiền. Định nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm thì ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp, hắn nhớ ra lúc nãy về không đóng cửa. Đành lười nhác đứng dậy, không ngờ cửa bị đẩy sầm va vào tường, sau đó mẹ hắn hốt hoảng bước vào. Mẹ hắn tay cầm ví. Ví còn chưa kéo khóa, thất hồn lạc phách đi vào, lạc giọng nói, phi phi, phi phi. Cha con, cha con bị bắt cóc rồi. Tạ phi bạch giật mình, đùa cái gì vậy, ai lại đi bắt lão già đó. Toàn bộ đèn trong nhà bật sáng, tạ phi bạch dựa vào lưng ghế sofa, nhìn người qua kẻ lại trong phòng khách nhà mình. Cảnh sát đã tới nhà rồi, có nữ cảnh sát đang nắm tay mẹ hắn. Trương Vi khóc nức nở không ngừng, giọng đứt quảng nói những hoài nghi của bà. Tạ Hậu Minh tối qua ra ngoài không về, gọi điện không bắt máy, về sau tắt máy, điều này khiến Trương Vi cảm thấy bất thường. Vì Tạ Hậu Minh nói sẽ về nhà, với lại ông có rất nhiều quan hệ cần giữ liên lạc, xưa nay không bao giờ tắt máy, gọi điện không được, lo lắng chồng. Lòng Trương Vi ngày một lớn, có điều đa phần là nghi thần nghi quỷ có phải chồng ăn vụng bên ngoài hay không. Thời buổi này là thế đấy, có nhiều người nhờ chồng bà chuyện này chuyện nó, tặng tiền không ăn thua trực tiếp dùng nữ nhân tha hóa Mặc dù Tạ Hậu Minh xưa nay luôn từ chối loại chuyện này nhưng nam nhân vốn đề kháng loại chuyện này rất kém, sau kháng cự nổi tấn công liên tục của đám người đó Trương Vi không khỏi lo lắng Cả một đêm trần chọc không ngủ được mới sang sớm Trương Vi đã nhận được điện thoại của Tạ Hậu Minh giọng ông ta nhỏ, mê và khan nói là phải dùng tiền bảo bà mau gom 100 vạn gửi vào tài khoản chỉ định, sau đó cúp điện thoại rất nhanh, Trương Vi hoảng hốt Gọi lại thì tắt máy rồi, lòng vừa lo vừa giận, 100 vạn ít à, ít ra phải nói nguyên cớ ra sao chứ. Không lâu sau tạ hậu minh gọi lại hỏi tiến triển chuyện gom tiền, giọng rất yếu ớt, chẳng giống mọi ngày. Sinh y chương vi vòng vèo nói là tên béo nợ nhà mình một khoản tiền, hay là lấy tiền đó. Tên béo chính là biệt danh mà vợ chồng bọn họ dùng để gọi cục trưởng cục công an thành phố. Tạ hậu minh đồng ý một cái, chương vi liền biết chuyện gì xảy ra. Trước tiên Trương Vi gửi 50 vạn vào tài khoản chỉ định kia để ổn định phía bên đó trước. Sau đó Trương Vi gọi điện cho thư ký của tạ hậu Minh, xác thực suy nghĩ của mình. Hôm qua tạ hậu Minh không tham gia bữa cơm, điện thoại của tài xế Lão Trịnh không gọi được, sáng nay xe không về. Mà lạ hơn nữa, thư ký cũng nhận được điện thoại của tạ hậu Minh, bảo hắn chuyển 500 vạn tiền công ty vào tài khoản hắn chưa nghe thấy bao giờ. Đây rõ ràng là thao tác trái quy định. Nhưng thư ký còn chưa kịp hỏi gì thì tạ hậu Minh đã cúp máy. Sau đó Trương Vi gọi điện tới, thư ký mới biết tạ hậu Minh hôm qua không ở nhà, vội gọi cho tài xế Lão Trịnh nhưng đã tắt máy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tạ hậu Minh hiện giờ đang ở trạng thái không. Bình thường, rất có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế Trương Vi báo cảnh sát. Khi phía cảnh sát còn đang âm thầm thu thập tin tức tương quan thì nhận được tin. Ở dưới mặt nước gần đoạn đê bao ở Hoàn Hồ phát hiện ra xe hơi của tạ Hậu Minh và tài xế Lão Trịnh. Kiểm tra hiện trường xác nhận sự thực, tạ Hậu Minh đã bị bắt cóc. Tạ Phi Bạch cứ thế nhìn hết thảy, mẹ khóc không ngừng. Một đám cảnh sát người lục chỗ nọ tìm chỗ kia, người thì tụ lại ghé đầu ghé tay bàn tán. Nghe cảnh sát nói Lão Trịnh chết rồi, mới sáng ngày hôm qua thôi hắn ra cửa còn nhìn thấy Lão Trịnh đang bảo dương xe, nói chuẩn bị đưa cha hắn xuống huyện, xe phải thật tốt. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với cái chết như thế, người hôm qua vẫn cười với mình, vậy mà chết rồi. Không, bị giết. Cha mình thì ở trong tay đám hung đồ ấy, bọn chúng muốn tiền, nhưng chưa chắc đã thả người. Chẳng phải loại chuyện này chỉ có ở trong phim XHD Hồng Kông sao, sao lại xảy ra trên đầu mình thế này. Khi phim ảnh xảy ra ngoài đời thực, tạ phi bạch mới nhận ra, những kẻ mình luôn xem phim bắt chước theo, kỳ thực không có gì hay ho hết. Dù hôm qua hai cha con ném vào nhau những lời vô cùng cay nghiệt, lúc này tạ phi bạch vẫn bị cơn sợ hãi lớn xâm chiếm, như một cái lỗ đen xuất hiện dưới chân hút chặt hắn vào đó, làm hắn không nhúc nhích gì đó. Đó là cha hắn, nếu tạ hậu minh xảy ra chuyện gì, vậy hắn và mẹ hắn, trời trên đầu họ sập xuống rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, Đọc Chương 56. Chấn động toàn tỉnh Công ty Hoa Cốc là đơn vị cấp chính sử chủ tịch hội đồng quản trị tạ hậu minh từ cấp bậc hánh chính mà nói đã ngang với thị trưởng thành phố Sơn Hải. Một cán bộ quốc gia bị bắt cóc, hơn nữa còn là vị chủ tịch kiêm tổng giám đốc quản lý hơn nghìn nhân viên, nắm trong tay, số tài sản quốc gia hàng trăm triệu. Đây là một chuyện kinh thế hãi tục thế nào, ngay cả cao tầng tỉnh cũng chấn động. May mà thành phố Sơn Hải xử lý không hề tệ, ngay lập tức khống chế tin tức, không để nó khuếch tán rộng, gây ra chấn động xã hội khó lường. Nhưng loại chuyện này sớm muộn cũng bộc phát thôi, chỉ khác khi đó thành sự sỉ nhục của nhân viên công an hay là đại án trấn nhiếp phần tử phạm pháp khiến xã hội ổn định lại. Bây giờ cả hung đồ, công an đều đang tranh giành thời gian từng giây từng phút. Sau khi sự việc xảy ra, Phó Thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an Liễu Dược thành lập Bộ Chỉ huy, Phối hợp với tổ chuyên án từ Sở Công an tỉnh, liên hợp nhiều đơn vị tác chiến, nhanh chóng triển khai công tác điều tra phá án. Mấy chiếc Land Cruiser mang biển thành đô phóng như bay vào khuôn viên Cục Công an, chuyên gia tỉnh được đầu não thành phố Tháp Tùng tới văn phòng bộ chỉ huy vụ án. Cánh cửa văn phòng lớn khói thuốc mù mịt mở ra, một đám nhân viên cảnh vụ mặc đồng phục đen đi vào. Chuyên gia tỉnh trưng dụng văn phòng mời nhân viên có mặt để lại tài liệu vụ án đang xem, rời khỏi nơi này. Trình Bân đang cùng tổ điều tra họp bàn, nghe câu đó thì đều dừng lại, thứ gọi là liên hợp điều tra nghe thì rất hoành tráng. Nhưng chỉ cần người có kinh nghiệm đều hiểu đây là chuyện rất phiền, nhưng không còn cách nào khác. Du Tiểu Quân cười chớt nhả đi tới nói với cô gái trước mặt, chị ơi, thế này là sao? Chuyên gia tỉnh các chị tất nhiên là trình độ cao, nhưng cũng không thể gạt chúng tôi ra ngoài chứ. Nữ cảnh sát nghiêm mặt nói câu vừa rồi không ngờ lại có người đáp lại mình với thái độ thiếu đứng đắn như vậy. Trong đám đông có một trung niên nam từ da mặt tai tái cao gầy đi ra nhìn du tiểu quân chằm chằm, nhìn thấy người này du tiểu quân hơi ngán. Vì ông ta là trương khâu bác chuyên gia hình sự nổi tiếng trong tỉnh, biệt danh quỷ hút máu, không phải nói tính cách ông ta có. Vấn đề, chẳng qua vì cái xác gầy như que củi, da nhật nhạt như thiếu nắng quanh năm mà ra. Dù sao cũng là nhân vật đáng gờm, không ngờ hôm nay tới địa bàn của bọn họ. Từ giờ trở đi không còn là vụ án riêng của các cậu nữa, giờ đã có án mạng rồi, các cậu không dự liệu được chuyện xảy ra sau đó, đã tạo thành hậu quả bây giờ, giờ không thể chậm chế. Trên tỉnh đang trình đốn cơ cấu trị an, vậy mà Sơn Hải các cậu lại để xảy ra chuyện lớn như thế. Có biết nếu chuyện này bị truyền thông phát hiện khi chúng ta kịp phá án, Đây sẽ là tin tức thu hút đám săn tin toàn quốc đổ về không, khi ấy Sơn Hải các cậu thành danh rồi, Sở Công an tỉnh cũng thành danh. Giờ các cậu không làm được thì để chúng tôi làm. Người ta là chuyên gia trên tỉnh, tay có thượng phương bảo kiếm xuống địa phương, hơn nữa xưa nay luôn tồn tại tình trạng. Cảnh sát cơ sở bị kỳ thị, cho nên Trương Khâu Bắc không khách khí chỉ trích toàn bộ người ở đây vô dụng. Tất nhiên cảnh sát cơ sở cũng ghét đám đại lão ra bên trên chỉ giỏi chỉ tay 5 ngón không biết thực tế vốn trả ưa gì nhau rồi lại thêm những lời như thế ai cũng tức giận phần tử tội phạm ngông nganh vẫn tiêu diêu ngoài kia nội bộ cảnh sát đã bắt đầu có xung đột rồi đúng là do chúng tôi không dự phòng được hành vi phạm tội nhưng vụ án từ tiền kỳ tới giờ đều do chúng tôi tiến hành đây là địa bàn của chúng tôi trách nhiệm của chúng tôi các anh tới giúp chúng tôi không phản đối nhưng không thể đuổi chúng tôi ra ngoài như thế các anh là chuyên gia tỉnh Nhưng chúng tôi mới thổ địa, mới am hiểu địa phương Có khi một manh mối không đáng chú ý lại thành đột phá Trình Bân vào trạng thái làm việc cũng không phải là người dễ bắt nạt Phó thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an liễu dược nhanh chóng hóa giải bầu không khí căng thẳng Đúng đúng, các cậu ấy không có công lao cũng cực khổ Từ lúc vụ án xảy ra tới giờ Thành viên tổ chuyên an chưa ai về nhà Trình Bân, cậu cũng nên tôn trọng ý kiến của chuyên gia tỉnh Các cậu ở bên hỗ trợ Trương Khâu Bác lạnh lùng nói một câu, tới vị trí Trình Bân. Trình Bân thấy Liễu Dược liên tục đánh mắt ra hiệu với mình, liền nhường chỗ. Một đám người gọi là chuyên gia liền bê đống thiết bị lỉnh kỉnh vào, dọn dẹp đống tài liệu giấy. Lắp đặt trang thiết bị, cái bàn hình bầu dục giữa phòng hội nghị đều bị đám chuyên gia cho Trương Khâu Bác chiếm chỗ. Trình Bân bị người ta kỳ thị cũng không tức giận phất tay áo bỏ đi, dẫn người của mình ngồi ở ghế xung quanh, vốn là vị trí dự thính. Trương Khâu Bắc là người cường thế, trên hội nghị liên tục đưa ra chỉ thị trọng đại, dựa vào kinh nghiệm phá án bắt cóc nhiều năm. Tổ chức lực lượng quy mô lớn, thiết lập trạm kiểm tra ở vị trí xung yếu ra vào Sơn Hải. Liên quan tới dấu vết và chạm trên chiếc xe Cheroke E, đợi sau khi so sánh vết sơn sót lại bên trên, tiến hành tra xét những chiếc xe tương quan ở phạm vi toàn thành phố. Đồng thời, nếu như đối phương dùng tới phương thức chuyển tài khoản, Đây là manh mối quan trọng để nhân viên kỹ thuật bám theo. Gia đình con tin đã chuyển tiền, quyết không thể để mấu dấu hướng đi của tiền, chỉ cần đối phương dám rút tiền ra thì cũng là lúc chúng xa lưới. Trình Bân kiên nhẫn ngồi nghe nãy giờ, thấy chương khâu bác chỉ huy rất quy phạm, không có sai sót gì, nhưng ở vụ án cụ thể này chưa đủ đi sâu. Đây chỉ là cách ứng phó trăm vụ như một thôi, đối phó với kẻ nghiệp dư thì dư sức, còn những kẻ có ý thức chống điều tra là chuyện khác rồi, dơ tay cắt ngang. Tài liệu chúng tôi cung cấp đã nói ra trọng điểm vấn đề này, hung đồ ra tay dứt khoát, không ngại giết người, chắc chắn không phải lần đầu gây án. Chúng tôi đã đối chiếu với vụ án cũ trên phạm vi toàn quốc, Côn Minh tỉnh Sơn Đông, ở Quảng Tây, cùng với Quảng Đông, ba lần xảy ra vụ án tương tự nhắm vào người, nắm mệnh mạch kinh tế thành phố, rất có khả năng. Trương Khâu bác xua tay, đây mới là giả thiết, tôi xem qua tài liệu các cậu đưa lên rồi, mấy vụ án này rõ ràng khác nhau. Lấy tỉnh Vân Nam ra nói, đặc trưng của hung đồ không giống, ở Quảng Tây, kẻ bắt cóc yêu cầu người nhà cho tiền vào xe của người bị bắt cóc, đối phương lấy tiền mặt. Còn đám ác đồ ở Sơn Hải, thần thông thông Quảng Đại, dám yêu cầu trực tiếp chuyển khoản. Trình Bân không nhường nhị, chi tiết có chút khác biệt, mấy lần gây án trước bọn chúng sơ hở rất rõ ràng, tính chất manh động, để lại nhiều dấu vết, lần theo trình tự thời gian mới thấy các đặc điểm giống nhau, điều này chúng tỏ điều gì. Chứng tỏ chúng đang trưởng thành, đang hoàn thiện đội ngũ gây án, lần này yêu cầu chuyển khoản, chắc chắn do có chỗ dựa, chúng ta lần ngược lại vụ án cũ, chắc chắn tìm được manh mối nhiều hơn. Liễu Dược lại liên tiếp nhảy mắt với Trình Bân, đối với vị đại tướng dưới quyền này, ông ta rất che chở, xung đột với người trên tỉnh, rõ ràng không phải điều sáng suốt. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 57 Chấn động toàn tỉnh 2 Phòng hội nghị lớn Cục Công an thành phố Sơn Hải, bầu không khí sặc mùi khói súng, người của tổ chuyên án tỉnh đều bất ngờ, bọn họ không nghĩ gặp phải chống đối mạnh mẽ như thế từ địa phương. Kỳ thực chuyện thành ra thế này là lỗi của Cục trưởng Liễu Dược. Liễu Dược không xuất thân từ hệ thống công an, ông ta chỉ quản lý hành chính. Xưa nay tất cả mọi việc liên quan đến vụ án do Trình Bân lo liệu. Vậy nên khi đón tiếp tổ chuyên án tỉnh, bị Trương Khâu Bác hỏi vặn về tình hình vụ án, tất nhiên Liễu Dược trả lời ủ ớ. Đâm ra càng tăng thêm định kiến cảnh sát địa phương là đám vô dụng. Tổ chuyên án tỉnh tới đây mới có thái độ không coi ai ra gì như vậy. Giờ nhận ra sai lầm quá muộn rồi, Trương, Khâu Bác không bỏ thể diện xuống được. Ý cậu là đám bắt cóc tống tiền này đang thăng cấp. Trương khâu bác nhạt giọng nói, được, chứng cứ đâu, những chi tiết cậu liệt kê trong tài liệu quá nhỏ nhặt, chưa đủ, tôi cần chứng cứ xác thực. Trình bân mặt không đổi sắc, đáp ngắn gọn, trực giác phả án. A. Trương khâu bác cố tình kéo dài giọng, khiến đám người trên tỉnh không nhịn được cười. Ở hệ thống công an này, người nóng tính cực nhiều, không nhiều người để ý nghệ thuật giao tiếp. Trực tiếp động thủ với cấp dưới còn có nữa là tôi không phủ nhận là nhân viên hình sự lâu năm có trực giá rất cao với các vụ án. Nhưng trực giác không đại biểu cho tất cả. Đối với nhân viên tuyến đầu, đem dùng ở tình huống đột phát cần ứng biến nhanh thì không sao, chứ không nên đem trực giác vào kế hoạch phương hướng phá án. Dùng trực giác phá án là hành vi thiếu kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu trách nhiệm, qua loa Bây giờ tất cả phải lấy chứng cứ làm chỗ dựa, nhân viên cơ sở các cậu cần nâng cao nghiệp vụ đấy. Người của Cục Cảnh sát Sơn Hải thầm toát mồ hôi thay Trình Bân Trình Bân không nao núng bởi nhận xét đó Đó là kiến nghị đầu tiên của tôi Còn kiến nghị thứ hai Không nên tổ chức tìm kiếm quy mô lớn Khiến kẻ bắt cóc thấy cùng đường Giết con tin bỏ trốn Giờ chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là kẻ bắt cóc cho rằng Gia đình người bị hại đang gom tiền đủ rồi Huy động bao nhiêu lực lượng như thế Chẳng lẽ đứng nhìn làm người qua đường Vì sợ tội phạm giết con tin nên chúng ta không làm gì cả Trương Khâu Bắc nhìn quanh phòng, không chỉ tra xét diện rộng, còn phải điều động lực lượng vũ cảnh. Không răng lưới lớn, sao kiếm ra manh mối. Không có manh mối mới là cho kẻ bắt cóc đầy đủ thời gian phạm tội. Chúng ta phải gây áp lực cho chúng, khiến chúng biết có lực lượng công an đang nhắm vào chúng, khiến chúng không dám có hành vi liều lĩnh. Đừng mang ảo tưởng không thiết thực nữa, chúng ta phải chủ động tích cực ra tay, phải tranh giành thời gian với tội phạm. Thời cơ chỉ có trong chớp mắt thôi. Nếu đối phương giết chết con tin, chúng ta huy động lực lượng lớn cảnh sát thế này lại về tay trắng, sẽ thành trò cười. Ai gánh trách nhiệm đây? Chuyên gia tỉnh và cảnh sát địa phương xung đột, loại trừ yếu tố đặc thù ngành nghề. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ đứng ở góc độ khác nhau. Thật khó nói ai đúng ai sai. Dù sao trương khâu bác nắm thượng phương bảo kiếm, lại có sự chỉ thị từ tỉnh, Cục Công an Sơn Hải chỉ còn cách phối hợp. Hội nghị vừa kết thúc, Trình Bân và Du Tiểu Quân ra ngoài hành lang thì đã thấy vô số xe cảnh sát hú còi chớp đèn xanh đỏ chạy tới. Trình Bân lắc đầu, Trương Khâu Bác quá tự phụ, ông ta sẽ hại chết con tin. Du Tiểu Quân hậm hực, em thấy ông ta căn bản không quan tâm tới con tin, chỉ muốn đà kích tội phạm, xem ra chữ quỷ hút máu còn có cả hàm nghĩa khác. Có lẽ Trương Khâu bác không hy vọng con tin còn sống nữa rồi, tài xế đã bị giết trong quá trình diễn ra vụ bắt cóc, còn bố trí xóa dấu vết. Điều này chúng đủ thời gian hành động, chứ không phải giết người do tình huống thúc ép Đáng lẽ không cần thiết, chúng có thời gian chuẩn bị, bắt theo một tài xế không phải vấn đề lớn Vậy mà chúng vẫn giết, chứng tỏ chúng rất manh động, không ngại giết người Trình Bân trầm ngâm, theo mấy vụ án trước, dù người nhà có giao tiền chuộc, nạn nhân vẫn không thoát Thậm chí có nạn nhân tới giờ vẫn trong trạng thái mất tích, chưa phát hiện thi thể, khiến vụ án bị treo đó Du Tiểu Quân lấy thuốc lá ra đưa Trình Bân, đôi tình nhân ở Bắc Sơn, lái xe của công ty Hoa Cốc, đã có ba mạng người rồi, ai thấy chúng là bị diệt khẩu không hề ngoại lệ. Đám khốn kiếp đó thật ngông cuồng, không coi ai ra gì. Mẹ nó, em không tin không bắt được chúng. Chỉ là nếu đúng như anh phân tích, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ án như vậy, em sợ là bắt. Người song một cái chúng ta chạy ra ngoại tỉnh rồi. Thậm chí có khả năng là một kẻ đứng sau chỉ huy, còn những kẻ trực tiếp gây án lại khác nhau tùy trường hợp. Cậu nói vậy cũng có lý. Trình Bân gật đầu, tôi cũng đang lo như thế, nhìn địa điểm chúng lựa chọn đi đều là nơi để chạy ra khỏi biên cạnh. Sơn Hải tuy không phải, nhưng đi về phía Tây là thập vạn đại Sơn rồi, nơi đó trước giải phóng là ổ phỉ, thuộc đạo nan, nan vu thượng thiên. Đối với đám tội phạm có tổ chức, có kinh nghiệm này mà nói, chúng mà trốn vào núi, Sau đó qua Vân Nam thì dễ dàng chạy tới Myanmar, Lào, Việt Nam, đừng hòng bắt được nữa. Thứ đến, tôi nghi chúng dùng cách chuyển khoản, nói không chừng thiết lập được cơ sở ở nước ngoài rồi, giờ muốn lần theo hướng đi của tài chính cũng muộn, chắc chắn tiền thông qua nhiều con đường đi ra nước ngoài. Trương Khâu Bắc nói tới giám định vết sơn ở chỗ va chạm để tìm ra chiếc xe gây án, nhưng tôi đoán chừng cái xe đó bị bọn bắt cóc hủy rồi, chúng sẽ dùng xe mới. Vẫn là cái thủ đoạn dẫn dắt điều tra đi lòng vòng thôi. Đây là trò câu giờ chúng quen dùng ở các vụ án trước rồi. Lệnh người chúng ta điều tra tình hình xe bị mất và báo hỏng ở toàn thành phố và huyện lân cận. Tôi muốn có tư liệu trên bàn trong 2 tiếng nữa. Làm sao nhanh thế được ạ? Du Tiểu Quân cười khổ. Giờ Trương Khâu bác đã nắm quyền chỉ huy. Đại bộ phận nhân thủ bị ông ta điều đi rồi. Em huy động người còn sót lại. Có khi mất cả ngày. Chưa chắc đã có kết quả. Con mẹ nó... Trình Bân bực bội chửi tục, gọi điện cho Trương Khâu Bác cho tôi. Du Tiểu Quân bấm số đưa điện thoại tới, kết quả không khó đoán. Hai người lại một phen tranh luận qua điện thoại. Trình Bân thiếu chút nữa đập luôn cả điện thoại. Quát, Trương Khâu Bác nói đợi khi nào rảnh sẽ làm. Đợi ông ta không bằng trông cậy vào mình. Tiểu Quân, lái xe, tôi tự đi điều tra. Hôm, nay Trình Nhiên tan học xong cùng mẹ tới nhà bác cả. Tới nơi thì bác cả cũng vừa lúc cúp điện thoại buồn bực nói với cả nhà đã tề tụ, điện thoại của Trình Bân, hôm nay cậu ấy không tới được, Phi Dương cũng không tới, thế đấy, càng ngày càng không ai coi trọng ngày này nữa rồi. Bác cả là người rất truyền thống, thời nay chẳng còn mấy ai sống tam đại, tứ đại đồng đường nữa rồi, cho nên buổi tụ hội gắn kết tình cảm gia đình thế này với bác cả mà nói là hết sức quan trọng. Gần đây công ty anh Phi Dương đang cải cách chế độ, đến thời khắc sinh tồn rồi. Không thoát thân được cũng là điều dễ hiểu mà. Cô Út nói đỡ, anh Tiểu Bân cũng chẳng lạ. Em nghe nói thành phố gần đây không yên ổn, liên tiếp chết mấy người rồi. Gần nhất ở Hoàn Hồ thôi, có cái xe lao xuống nước. Khi vớt lên thì bên trong còn có người, nghe bảo là say rượu. Cuộc sống càng tốt lên thì càng không biết quý trọng. Vợ bác cả cũng góp chuyện, chị cũng nghe người ta kháo nhau chuyện này đấy. Hình như không phải do say rượu đâu, mà là làm ăn thua lỗ. Đừng thấy đám người kia mặc đồ tây đi xe hơi mà hâm mộ, hôm nay là ông chủ đấy, mai trắng tay không lạ. Ai, nói cho cùng ăn cơm nhà nước vẫn yên tâm hơn, tiểu lan, chuyện đơn vị em ra sao rồi. Thế là bữa cơm gia đình tiến hành trong không khí truyền thuyết giang hồ ấy, chỉ có trình nhiên mắt ánh lên khác thường. Nhớ ra rồi, nghe cô út nhắc tới chuyện người lao xe xuống hồ là y nhớ ra ngay, kết hợp chú họ quan niệm gia đình rất nặng lại không tham gia bữa cơm tụ hội. Vậy là vụ án oanh động đó rốt cuộc xảy ra rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 58 Quyết định gian nan Buổi tối, cái điện thoại để bàn mang phong cách châu Âu cổ trong nhà tạ hầu minh gieo vàng. Lúc này bên cạnh điện thoại là một đống thiết bị... Một đám nhân viên mặc cảnh phục lập tức trở nên khẩn trương. Trương Vi và Tạ Phi Bạch ngồi thất thần trên ghế ô pha đều bị tiếng chuông làm giật mình. Rất nhanh một nữ cảnh sát nhỏ nhẹ trấn an họ. Số cố định trong thành phố viên cảnh sát đầu đeo tai nghe miệng nói, tay nhanh chóng thao tác thiết bị. Nữ cảnh sát đợi Trương Vi ổn định tâm tình rồi mới bảo bà nghe điện thoại. Trương Vi hít sâu một hơi nhấc điện thoại lên. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Không ngờ đầu kia là giọng rất trẻ. Ngoan ngoãn, cháu chào gì ạ, Phi Bạch có nhà không ạ, cháu là bạn học của cậu ấy. Trương Vi lúc này còn tâm trạng nào mà để ý tới bạn bè của con trai, theo kinh nghiệm thì chẳng có đứa nào tử tế. Đang định cúp máy thì nữ cảnh sát cẩn thận ngăn lại, bà ta miễn cưỡng nói, cháu đợi một chút. Tạ Phi Bạch ủi hoại nhận điện thoại, ai đấy? a Phi Bạch, cậu ở nhà à? Tôi là Trình Nhiên. Tút tút tút. Trình Nhiên sự mặt nhìn cái điện thoại. Chuyện gì thế này nhỉ Trương Vi và đám nhân viên cảnh vụ nghi hoặc nhìn tạ phi bạch mặt hầm hầm ngồi lại ghế sofa Hắn đáp qua loa, một thằng thần kinh Reng, reng, reng Chưa tới 30 giây chuông điện thoại gieo vàng Lần này Trương Vi không nhận máy Chuông điện thoại vẫn kêu gần một phút Tạ phi bạch tức tối đi tới nhắc điện thoại Chưa hỏi ai giống lên, đừng gọi điện thoại tới nữa Dầm Điện thoại bị cúp một cách thô bạo Chỉ nhiên ở phía bên kia cũng vốt mặt Cái thằng nhãi này chứ Nói một câu tử tế thì chết à Lần này chỉ mười mấy giây đã có chuông Nhân viên cảnh vụ chỉ nói Vẫn số đó Bị ánh mắt một đám cảnh sát nhìn vào Tạ Phi Bạch cố nén giận nhấc máy Trước đó tao nói rồi Còn nói chuyện với tao một câu Tao tự tát bản thân hai cái Con mẹ nó Mày không hiểu tiếng người à Tao không cần biết mày muốn nói gì Tao không muốn nghe Nhà tao có chuyện đừng gọi tôi nữa, ok, dầm, lại cúp máy, dang, dang, dang, đúng 3 giây, tốc độ bấm số này quá nhanh rồi, cứ như người bên kia chỉ trực đợi dập máy là bấm số luôn, cả đám cảnh sát nhìn nhau, chuyện gì thế này. Trương Vi thần kinh suy nhược không chịu nổi nữa, giọng gần như cầu xin, Phi Phi, con nhận điện thoại đi, nói chuyện tử tế, xem có chuyện gì. Tạ Phi Bạch thực sự muốn phát cuồng rồi, Tay run run suýt hất tung cả bàn, nhấc điện thoại lên, nói từng chữ, trình nhiên, có chuyện gì mày nói đi, tao nể mặt mày hết mức rồi. Lần này mày không nói được cái gì tử tế thì mày chết chắc. Thằng chó, mày chết chắc, biết không? Hôm nay cậu không đi học phải không? Thế mai cậu có đi học không? Mày, mày, mày, mẹ mày, mày có bệnh à? Mày gọi điện chỉ để hỏi chuyện này à? Mày dám thị tao đấy hả? Tao không đi học nữa, cả đời này tao không đi học nữa, mày hài lòng chưa? Hài lòng rồi chứ gì, vậy tao cúp điện thoại đây. Tao xin mày, đừng gọi điện thoại tới nữa, nhà tao có chuyện rồi. Thằng điên, mày là thằng điên, tao sợ mày rồi đấy. Xin mày, tha cho tao mới đầu tạ phi bạch còn hùng hùng hổ hổ như muốn ăn thịt người ta. Không biết bên kia nói gì mà ngữ khí của hắn càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trước kia nước mắt chạy ra. Hắn cúp máy, suốt từ ngày hôm qua tới giờ tạ phi bạch mặt mày lầm lì, ít nói, ít thể hiện cảm xúc, làm đám nhân viên cảnh vụ cũng phải ngạc nhiên vì thiếu niên này. Nhưng bây giờ điện thoại vừa cúp một cái, nước mắt ào ào chảy ra, nhào vào lòng Trương vi, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cúp điện thoại rồi trình nhiên lặng người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, không gọi tiếp nữa, qua thái độ của tạ phi bạch thì chuyện kia đúng là đã xảy ra rồi, không cần nghi ngờ nữa. Trong bếp truyền ra tiếng mẹ băm băm thái thái Buổi tối cha y về muộn sẽ ăn thêm mì Nên mẹ y chuẩn bị trước ít rau cải Đơn giản, bình yên, chỉ thế thôi những khiến trình nhiên vô cùng Hoài niệm, làm y mê say trong đó Từ lúc quay về tới giờ, vòng tròn sinh hoạt của y rất đơn giản Chỉ có từ trường rồi về tới nhà Rất đơn giản, quá khứ trong lòng trình nhiên như được phủ lớp ánh sáng long lanh vậy Thế nhưng lúc này lớp ánh sáng đó bị lột bỏ ở thế giới ngoài cửa sổ kia, vẫn là bản mặt hung tợn. Kỳ thực, thế giới này chưa bao giờ ấm áp hết, ngay cả cuộc sống nhìn như yên bình nhất, ẩn dưới đó luôn có con hổ, đối với đại bộ phận mọi người mà nói. Những chuyện đăng trên báo chí trước khi xảy ra trước mắt mình, chỉ là chuyện của người ta, là thủ pháp thu hút chú ý người đọc thôi. Có thể làm đề tài tán gẫu lúc rảnh rỗi, thêm chút gia vị vào cuộc sống bình đạm. Chính nhiên mặc dù mang theo thái độ bất hối, vô ý với cuộc sống nhưng trên thực tế với đại bộ phận sự việc xảy ra ở thế giới này y không tùy tiện can thiệp mà kính nhi viễn trì ở sự kiện mà sau này mọi người đều gọi là đại án 6.2 y không rõ tình huống mới đầu lắm vì là ký ức xa xôi lắm rồi mà trình nhiên lại còn ở giai đoạn sơ trùng ngây thờ y chỉ nhớ một điều rõ ràng có vị chủ tịch quốc xí tên là tạ hậu Minh bị người ta bắt cóc giết chết khi đó cả thành phố bàn tán xôn xao Gần như đâu đầu cũng nhắc tới cái tên ấy. Sự kiện này lên cả báo đài, tivi gia đình người bị hại giao rất nhiều tiền chuộc, nhưng con tin vẫn bị giết. Người Sơn Hải khi đó không ai là không chửi bới sự độc ác của chúng, đồng thời khiếp hãi không thôi, cha mẹ y còn cấm ra ngoài chơi vào buổi tối. Vì vụ án không phá được, cho nên các huyện lân cận cũng xuất hiện vài vụ bắt cóc tương tự, có thể nói là nguy hại vô cùng. Chú họ của trình nhiên hình như bình an thoát thân khỏi vụ án này, nhưng bây giờ chuyện lại xảy ra rồi, kết quả có khác gì không? Nếu chuyện xảy ra đúng quỹ tích cũ, vậy mình liệu có tác động vào để nó thay đổi được không? Tất nhiên trong quá trình đó, phải đầy đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì trình nhiên mới làm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, với người bình thường mà nói tư lợi không phải là điều cần lựa chọn đầu tiên à. Đầu kia của sự kiện này là đám tội phạm cực kỳ hung ác. Sau này chúng bị bắt thì số người được xác định bị chết trong tay chúng là hơn 20, bằng vào cái gì y phải đi đấu với loại hung đồ đó. Chùng sinh đâu có nghĩa là đau thương bất nhập, vẫn là người phàm trần có một cái mạng thôi, chết rồi ai biết đâu còn cơ hội gặp kỳ tích như thế nữa không? Không tận hưởng cuộc sống mà chạy đi đọ sức với kẻ giết người chuyên nghiệp à? Đó không phải dũng sĩ, đó là hành vi não tàn. Cho nên khi sự việc lại xảy ra, trình nhiên hết sức thận trọng thăm dò chuyện này, xem xem có cơ hội xoay chuyển không, xem xem có thể giúp được chút gì cho vận mệnh gia đình tạ phi bạch hay không. Dù vậy trong lòng y vẫn hết sức sợ hãi. Thừa lời, lại trả sợ, sen vào chuyện này tức là đụng chạm tới bọn giết người, còn là y chủ động tìm tới người ta nữa, nghĩ đã có cảm giác điên rổ. Làm vài động tác thể dục, hít thở sâu mấy lần trình nhiên nói vọng xuống bếp, Mẹ ơi con ra ngoài một chút. Làm gì? Con mua vài thứ lặt vặt. Ừ, về sớm đấy, mà mua gì? Có đủ tiền. Đợi khi từ lan vặn vòi nước từ bếp đi ra thì cửa đã đóng lại, thằng con chạy mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 59 Lần theo manh mối 1. Trình nhiên tim đập thình thịch xuống lầu, đi trong sân khu tập thể. Mấy khu nhà mới xây năm bảy năm nay thôi, nhưng cái sân thì cũ kỹ lắm rồi, không thay đổi gì. Nơi này mang đầy dấu vết trưởng thành của y, lúc này một sự lưu luyến lan tỏa toàn thân, khiến y muốn quay lại mặc kệ hết thảy. Đây là vụ đại án, tạ hậu minh bị bắt cóc sau đó sát hại, kiếp trước trình nhiên không quen tạ phi bạch, không biết cuộc đời hắn sau đó thế nào nhưng không khó tưởng tượng gia đình đó sẽ sụp đổ, còn với tính cách của tạ phi bạch, khả năng cao đi vào con đường không hay ho gì. Nếu thay đổi sự kiện này, có lẽ tương lai sẽ có thay đổi vô cùng sâu sắc. Ở dưới sân, vì mai là cuối tuần, cho nên Diêu bối bối, Liễu Anh, Dương Hạ đang ngồi trên xích đu trò chuyện, thương lượng xem còn môn học nào cần ôn tập, tới nhà ai làm bài chung. Sau đó bọn họ nhìn thấy trình nhân như cái xác không có linh hồn đi qua. Liễu Anh và riêu bối bối đều nhìn sang Dương Hạ, hiển nhiên vẫn có khúc mắc chuyện Trình Nhiên và Khương Hồng Thực nắm tay nhau. Thấy Dương Hạ không có phản ứng, Liễu Anh vẫy tay gọi, Trình Nhiên, cậu lại đây, bọn này có chuyện muốn hỏi cậu. Sau đó ba cô gái thấy Trình Nhiên nhìn về phía họ ừ một tiếng, nhưng không dừng lại, tiếp tục đi về phía cổng, riêu bối bối ngỡ ngàng, cậu ta, cậu ta có ý gì vậy? Cậu ta vừa lờ bọn mình đi à? Trình nhiên đang đấu tranh nội tâm dữ dội mới đi ra khỏi cổng, y không nghe rõ liễu anh nói gì, chỉ nghĩ là chào hỏi bình thường thôi nên ử một tiếng rồi đi tiếp. Rời khỏi cổng, trình nhiên đi mỗi lúc một nhanh, sau đó chuyển dần sang chạy, chạy với ngọn lửa cháy trong lồng ngược. Manh mối sắp xuất hiện rồi, trình nhiên chống tay lên lan can sắt ở đầu đường, dẫm chân một cái, nhảy vọt qua. Lại vượt qua cái đôn đá kiểu cũ dùng phân cách xe động cơ và xe đạp, nhìn hai bên không có xe chạy tới hiệu kim khí kia. Đó chính là nơi mà Du Hiểu thắc mắc sao Trình Nhiên cứ hay nhìn phía về đó. Chủ hiệu đang dọn dẹp cửa hàng, mang mấy món đồ bày ngoài cửa vào bên trong, nhìn thấy Trình Nhiên, thuận miệng hỏi, chú nhóc, muốn mua gì? Trình Nhiên đã chuẩn bị trước câu chuyện hợp lý, chú ơi, nhà cháu nuôi con chó lai sói to lắm, cháu muốn hỏi ở đây có nhận, đặt làm chuồng cho nó không? Ừ được chứ, thế cháu muốn làm to cỡ nào, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Cháu cũng không biết bao nhiêu mới thích hợp, sợ nhỏ thì nó không thoải mái. Trước kia có ai tới chỗ chủ làm chưa ạ? Cháu muốn tham khảo. Chủ cửa hiệu lắc đầu, chỉ có người đặt chuồng chó cảnh thôi. Ai đặt chuồng chó lai sói chứ? Thế con chó nhà cháu lớn cỡ nào? Chính nhiên sự người, chú nói chưa có ai từng làm à. Chủ hiệu bật cười, cháu chưa nuôi bao giờ hả? Người ta nuôi chó lai sói thì đều dùng xích sắt buộc nó ngoài sân Để nó trong nhà, chứ ai lại đi nhốt trong chuồng làm gì. Dù là sói lai, nhưng tính hoang dã chúng vẫn rất lớn, không nên nhốt. chí ít thì hiệu nhà chú chưa từng làm, có điều không sao, chẳng ai quy định không thể nhốt chó lai sói trong chuồng. Thế là sao? Đây là manh mối duy nhất mà Trình Nhiên biết, bởi vì sau khi Tạ Hậu Minh bị bắt cóc, ông ta bị hung đồ nhốt vào lồng sắt, thả xuống hồ cho chết chìm, nên không tìm ra thi thể. Tới tận mấy năm sau mới phát hiện Khi đó báo chí cho đằng vì cân nhắc tới ảnh hưởng kiết thiến kinh tế và du lịch Nên không nói rõ là Tạ Hậu Minh bị dìm xuống cái hồ nào trong mười mấy cái hồ quanh đây Hung thủ bị bắt có khai nhận Nói khi lập kế hoạch bắt cóc Tạ Hậu Minh Bọn chúng tới cửa hiệu ngũ kim ở ngã ba đặt mua lồng sắt nhốt chó Sau đó thành công cụ giam giữ và giết Tạ Hậu Minh Đó chính là may mối duy nhất của trình nhiên Giờ manh mối đã đứt Trời đã tối Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt bóng mồ hội của chủ hiệu, tiếp tục chuyển đồ, để trình nhiên đứng ngây tại chỗ. Trương Vi suốt cả ngày đợi ở bên điện thoại, lần nữa nhận được điện thoại của tạ hậu Minh, nhưng ông ta không vòng vo, hỏi thẳng chuyện gom tiền. Phía cảnh sát soạn sẵn câu trả lời cho Trương Vi, cố tình trì hoãn thời gian, đồng thời như vô tình để lộ vẫn còn tiền mặt, có cần bà đưa tới không? Kết quả chốc lát, sau đầu kia đổi thành giọng nam xa lạ Tên bắt cóc lần đầu để lộ tung tích. Bà tạ, bà đúng là thông minh thật đấy, bà phát hiện ra điều gì rồi sao? Không sao cả, ông tạ nhà bà đánh mặt trược nợ tôi rất nhiều tiền, những 600 vạn, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa đúng không? Bây giờ người đang ở trong tay tôi, bà mau mau gom tiền gửi vào tài khoản chỉ định đi. Tôi đảm bảo chồng bà không sao. Trương Vi rốt cuộc không kiềm chế được, khóc nức nở đòi gặp chồng. Đối phương rất hài lòng với phản ứng này, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát. Chuyện quan trọng phải nói ba lần, nếu tôi biết bà báo cảnh sát, thế thì hết cách rồi, chồng bà không về được nữa đâu, bà cần chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi sẽ liên hệ sau, người này giọng trầm, mang theo khẩu âm địa phương nặng, nói chuyện dứt khoát, khả năng là kẻ cầm đầu. Trong nhà tạ Phi Bạch, cảnh sát tiền hành loạt công tác tương ứng, tạm thời tiền chưa tới tay. Tạ hậu Minh chưa nguy tới tính mạng. Vẫn là ở trước cửa hiệu kim khí đấy, thấy đứa học sinh cổ quái kia mặt thộn ra đứng đó, chủ hiệu tiếp tục dọn dẹp, không tốn công bắt chuyện nữa. Ông ta nhìn ra rồi, thằng bé kỳ lạ này căn bản không định đặt lồng sắt, chả hiểu nó định làm gì, cũng chẳng muốn quan tâm. Khi cửa sắt ken két đóng lại, trịnh nhiên mới sực tỉnh, sau đó lang thang không mục đích. Lúc này phố xá mới lên đèn, cái đèn đường kiểu cổ, Lâu không được làm vệ sinh, biệu bẩm bám vào đó làm nó chỉ chiếu xuống đường ánh sáng tù mù vàng vọt. Miễn cưỡng đủ người ta đi đường không xô vào nhau, hai bên đường côn trùng kêu ra giả. Trình nhiên hết sức thất vọng, y biết tạ hậu Minh chết như thế nào, thậm chí biết 6 năm sau hung thủ mới bị bắt ở Thái Lan. Biết đám người này còn dùng cùng một cách giết nhiều người nữa, nhưng y chẳng thể làm gì. Nếu không can dự vào đã đành, nhưng lấy hết Dũng khí để rồi gặp chuyện như vậy, Cảm giác cực kỳ khó, chịu Y không cam tâm để chuyện chấm dứt như thế Vò đầu bước tóc suy nghĩ xem có phải mình bỏ sót thông tin nào hay không Rồi trình nhiên bước chậm dần Sau đó Y dừng lại Ánh mắt Y di chuyển Dừng lại ở một cửa hiệu phía sau cây si cổ thủ rậm rạp Cửa hiệu đó đã kéo cửa cuống xuống Nhưng quan trọng là biển ghi trấn song chống trộm lão triệu Sau đó gần như chỉ một tích tắc Trình nhiên nhìn về phía góc đông nam Nơi đó có cửa hiệu nhỏ ngoài cục bưu điện, Y. Vật liệu xây dựng vương lâm, tất cả những cửa hiệu đó đều đã đóng cửa, bởi giờ đã gần 8 giờ tối rồi, loại cửa hiệu như vậy thường không mở muộn. Trình nhiên vỗ chán, Y khẳng định mình nhớ không nhầm, hung thủ khai đặt làm cái lồng sắt ở cửa hiệu ngũ kim tại ngã 3, năm xưa khi nghe chuyện này. Tiềm thức liệt hiệu ngũ kim gần trung tâm vào diện nghi ngờ, không phải chỉ Y mà mọi người sau này bàn tán đều chỉa mũi giáo vào cửa hiệu đó khiến nó phải đóng cửa, rồi sau nữa là bị giải tỏa. Có lẽ chủ hiệu cũng giải thích không phải nhà mình, nhưng mà trong tin đồn xôn xao ấy, ai để ý chứ? Không ổn, sống dựa vào tiên tri nửa mùa là không được, phải biết vận dụng đầu óc. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 60 lần theo manh mối 2 hiệu kim khí đâu có treo cái biển ghi là hiệu kim khí cứ nơi nào buôn bán mấy thứ đồ sắt là người ta gọi là hiệu kim khí rồi nhất là bọn tội phạm ở vùng ngoài hơi đâu phân biệt cho mệt mà cũng không phải chỉ hiệu kim khí mới làm được lồng sắt hiệu tạp hóa hiệu vật liệu xây dựng rồi cửa sắt trống trộm đều làm được còn ngã ba Chỉ cần người Sơn Hải nghe nói tới là biết không chỉ gọi nơi giao cắt của ba con đường chính đi qua thành phố, mà là cả ba con đường, người ta còn gọi là đường ngã ba. Ba con đường này, mỗi cái dài 1 km, nói cách, khác toàn bộ cửa hiệu tương tự đều có thể gọi là hiệu kim khí ở ngã ba. Trình nhiên như lên cơn động kinh, ý nghĩ vừa sinh ra là chân chạy vù đi, chạy hết một lượt ba con đường đó, đem toàn bộ cửa hiệu khả nghi ghi nhớ. May quá, không có nhiều. Tổng cộng có 7 cửa hiệu có công năng tương tự. Toàn bộ cửa hiệu đều đã đóng cửa, trình nhiên lúc này về nhà, nhưng mỗi tế bào trong đầu y đều đang nhảy nhót. Tâm trạng phấn khích cao độ, lấy giấy ra vẽ lại vị trí cửa hiệu kim khí trên ba con đường đó. Đồng thời gọi điện cho du hiểu, mượn xe đạp. Đòn gánh dài, ghế đầu rộng, đòn gánh không dài bằng ghế đầu, ghế đầu không rộng bằng đòn gánh. Đòn gánh đặt trên ghế đầu, đừng để ghế đầu trên đòn gánh. Du hiểu cảm thấy thần kinh sắp sụp đổ rồi, bên cạnh chất đống sách số học, hóa học, vật lý, ngữ văn tới tiếng Anh. Lịch sử địa lý, mẹ hắn sợ hắn ở trong phòng chơi không học, yêu cầu hắn phải mở cửa còn phải đọc thật to. Không hiểu học hành kiểu gì mà rốt cuộc thành câu thần chú ở trên. Thật may điện thoại của trình nhiên gọi tới đúng lúc, nếu không mai vào viện thần kinh thăm bạn. Mày muốn đạp xe đi chơi à? Được, tao học muốn ung đầu rồi. Vậy tao đi xe tao, mày đi xe mẹ tao. Bao giờ đi? 9 giờ sáng, tao có việc phải làm, chúng ta tới hiệu kim khí mua ít đồ. Hiệu kim khí không mở sớm, 9 giờ tới là được, chỉ là trình nhiên đêm đó mất ngủ. Tâm tình trình nhiên chẳng khác gì mua sổ số chúng giải lớn, ngày mai đi nhận giải. Không ngủ được thì nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đâm nghĩ lung tung, trình nhiên thậm chí nghi ngờ cả phán đoán của mình, liệu có nhầm lẫn không? hoặc có lẽ là vốn chẳng xảy ra. Rồi hung đồ vì sao lại giam người bị hại vào lồng sắt? Vì tiện lợi, không cần suốt ngày trông coi. Làm vậy chúng có ý đồ chiến đấu lâu dài, muốn moi hết tiền của gia đình người bị hại. Kỳ thực đây là cách hay, không nhất thiết mạo hiểm thực hiện nhiều. Vụ bắt cóc, chỉ cần làm một vụ, tiền không cần đòi quá nhiều ngay, có khi người nhà không chịu trả. Chẳng tha giữ con tin sống, hôm nay lấy một ít, mai lại lấy một ít, Đến khi không còn gì moi móc nữa nữa mới buông tay Nghĩ tới đó trình nhiên muốn tát cho mình một phái Định đi cứu người Thế nào biến thành tội phạm rồi Gian nan vật lộn với cái đầu đầy chặt suy nghĩ tới trời sáng Trình nhiên dạng sáng ngủ thiếp đi May mà mẹ y gọi dậy ăn sáng Lúc đó là 8 giờ rồi Trình nhiên ăn ngấu nghiến qua loa ra đường quan sát Đại bộ phận cửa hiệu y nhắm vào chưa mở cửa Chỉ có một nhà đang mở cửa sắt Vẫn dùng cách hôm qua thăm dò Gần đây không ai làm cũ chó. Về tới khu tập thể thì Du Hiểu vừa mới đẩy xe đạp khỏi nhà, dậy sớm vậy mày. Nhà Du Hiểu ở tầng 1, có hai cái xe, một cái xe địa hình của hắn, một cái xe nữ của mẹ hắn dùng để đi chợ, phía trước còn có giỏ để rau. Du Hiểu hết sức khẳng khái chỉ xe nữ, mày đi cái đó. Chính nhiên không đi so đo mặt này, đạp xe đi trước, Du Hiểu vẫn chỉ nghĩ là đạp xe chơi thôi, hú hết phóng theo, còn đòi đua xe. Đi qua ba con phố tớ tận vòng thứ ba, đã 9 giờ hơn rồi, Du hiểu nghe Trình Nhiên mấy lần dừng lại hỏi mua lồng sắt nuôi chó. Lòng đầy nghi hoặc, cái thằng khùng này, nhà may có chó đâu, hỏi mua lồng làm gì? Có lồng rồi thì mới biết nên mua chó to cỡ nào chứ? Trình Nhiên trả lời qua quyết, hỏi hết rồi mà vẫn không có manh mối gì, nếu bảo mở rộng phạm vi ra toàn thành phố thì y chịu. Nhất định là bỏ sót điều gì đó, mình chưa nghĩ thấu đáo, Vì thế trình nhiên lại đi thêm vòng nữa, lúc đồng hồ chỉ gần 10 giờ thì y đột nhiên dừng xe, nhảy xuống chống chân chống đứng bên đường. Ở đầu được có cửa hiệu tên là hiệu điện khí Phương Châu, bên cạnh đó đỗ cái xe van, giống có vẻ dùng để vận chuyển cá, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh. Quan trọng là có, hai nam tử cao mét 777 tới tới 80 đang khiêng một cái lồng sắt ra. Lồng sắt được nâng lên cao, cho vào khoang sau cái xe van, sau đó một nam tử mặt sỗ... Đầu đinh, đeo găng tay vải bẩn thỉu đưa cho chủ quán 2 tờ 100 đồng, không phải trả lại. Một nam tử mặc áo không cài cúc, vết hàn bên miệng rất sâu, có vẻ cảnh giác nhìn trình nhiên đi về phía mình. Chẳng biết có phải do tác động tâm lý không, trình nhiên cảm giác máu ở hai chân như bị rút sạch. Lạnh toát từ chân lên đầu, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ông chủ, ông chủ, có ốc vít 6 cạnh không, vòi nước nhà cháu. Á... Trình Nhiên trượt chân va vào nam tử mặc áo không cài, dối dít xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chát, xin con mẹ mày ấy, mù mắt à. Nam tử đó vung tay tát Trình Nhiên một cái đanh gọn, cái tát mạnh tới mức làm mặt Trình Nhiên lệch hẳn sang bên, thân thể mỏng cơm của thiếu niên 16 không chịu nổi, lào đảo ngã sang bên. Chủ hiệu vừa nhận tiền nghe nói không phải trả lại thì cười tuét miệng, thấy cảnh này nụ cười cứng lại trên môi, Trên xe van có hai tên thò đầu ra khỏi cửa sổ quan sát tình hình Du hiểu chống một chân ngồi trên xe địa hình đợi trình nhiên sững sờ Trình nhiên ôm mặt lùi ba bước, nửa bên mặt mất cả chi giác Khỏi môi bị rách, máu mặn mặn, răng như muốn rời ra, mặt đầy kinh hoàng Mẹ cái thằng chó con này, tao đánh chết mày Tên kia còn hung hăng lao tới Nam tử mặt sỗ sông lên, dùng hai tay khóa tay tên đó Đẩy lên xe, chửi, đi đi Chấp một thằng bé làm cái gì? Cửa xe đóng lại đánh sầm, chiếc xe nổ máy rồi đi rất nhanh. Suốt quá trình đó, một tên vẫn nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Trình Nhiên. Đợi xe van vừa đi qua chỗ rẽ, Trình Nhiên kệ chủ hiệu hỏi mua gì, xoay người chạy về phía du hiểu. Mày có sao không? Trình Nhiên bỏ tay xuống, mặc dù nửa bên mặt sưng vù, nhưng sợ hãi biến mất, lại còn hưng phấn làm du, hiểu phát sợ. Cái thằng này sao càng lúc nó càng điên điên kiểu gì ấy, nhà không có chó mà chạy khắp nơi mua cũi, rồi bị người ta vả lệch mặt còn vui hơn hớn. Vừa rồi Tao trượt chân va phải người kia, phát hiện hắn có súng ở hông. Trinh Yên có linh cảm tám, chín phần là kẻ mình muốn tìm. Súng à! Du hiểu thiếu chút nữa hét lên, may có nhầm không? Nhầm sao được, mày gọi điện cho chú Tao, bảo xe đó biển G32155 đi về phía Nam. Chắc là tới đập nước hắc Long than Đường đại hương, mày gọi mau đi, bảo chú tao tìm kiếm phía đó. Trình nhiên vừa nói vừa nhảy lên xe đạp. Mày, mày lại định làm gì hả, thằng điên này? Du hiểu giữ trình nhiên lại, tao đi xem xem chúng đi đâu. Mày muốn chết à, chúng có súng đấy. Hắn tắt tao, làm gì có chuyện tắt không như thế? Trình nhiên chỉ cái má đỏ rát, gạt tay du hiểu, chồng mông đạp xe phóng đi.